Anh luôn ở bên em Trường 6 Sửa tay làm cơm cho anh Thứ hai Viên viên liên lạc với Phó Gia Thanh Số điện thoại là do cô hỏi được Qua những giảng viên của bạn bè Bên kia núi máy Viên viên lễ phép chào Chào giáo sư phó Cháu là biên tập của tạp chí truyền thừa Tên là chính viên viên ạ Mạo muội làm phiền giáo sư Người ở đầu dây bên kia tử tốn nói Chính viên viên Chúng ta đúng là có duyên à, Viên viên ngẩn người Giọng nói này là Phó Bắc Thần Duyên số cái khỉ gì chứ Viên viên thầm nhủ Rõ là do sếp cô biết cô quên anh Nên mới cố tỉnh sai cô liên lạc giáo sư phó Nhưng cô lại ngại Không dám phiền tới anh Mà kết quả là Lại gặp phải anh trước Sau đó viên viên đành thật thà Kể ngọn nguồn đầu đuôi Phó Bắc Thần cười nói Hôm nay ba tôi hẹn người ta đi câu cá rồi Mai nếu em có thời gian thì có thể đến Còn chuyện ba có đồng ý với em không Thì chỉ có thể dựa vào khả năng của em thôi Cảm ơn anh Cảm giác của cô lúc này khá phức tạp Nhưng lời cảm ơn là xuất phát từ trong tim Ngày mai em tới thẳng nhà tôi đi Địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho em Phó Vắc Thần nói tiếp Hiện giờ tôi phải ra sân bay Đi công tác 2 ngày lại đi công tác ạ? viên viên buộc miệng nói anh đừng làm nhiều quá nói xong mới cảm giác hình như cô lại vượt quá giới hạn rồi ừ sau khi cúp điện thoại phó bắc thần để di động của giáo sư phó lên bản an anh viết một từ giấy nhắn báo chuyện mình đi công tác và cả chuyện ngày mai có người đến tìm ông nhất định ông phải gặp người ta lục hiểu ninh sách cặp tài liệu của anh đứng một bên Đợi anh làm xong hết mọi việc thì mới nói Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này đấy Phó bắc thần, sách vali Không đáp lại lời thăm dò của trợ lý Chỉ nói đi thôi Hôm sau, viên viên ăn xong bữa sáng Rồi mang kế hoạch về chuyên mục Đi đến địa chỉ mà phó bắc thần gửi cô Khu Tân uyển Phù Tín Tân uyển Phù Tín Nằm ở một góc trong đại học hát, là khu đất mà trường dùng để xây trên nền khu ở cho giáo viên. Đại học hát là trường danh tiếng trăm năm, đi vào đây đầu óc viên viên không khỏi xuất hiện những lời như Ngày hôm ấy trời trong mây lành, gió mát ru êm, rừng xanh tốt chút phút cao, thêm suối trong cuộn chảy, lấp loáng bóng đôi bờ. Quả nhiên là khu vực tập trung những nhà trí thức, đến một cọng cỏ, một tán cây xung quanh, một trận gió thổi vào mặt cũng mang theo hương vị trí thức. Viên viên đang định thở dài một cái Cảm thán người giỏi đất thiêng Thì bỗng chợt có một chiếc xe đạp nhanh chóng đi tới Lúc nhìn rõ thấy người trên xe Thì cô lập tức thấy như bị mà ám Sau 10 sáng sớm lại gặp phải anh ta rồi Tóc chỉnh bạch khẽ bay bay Anh sang lôm đốm rơi trên người anh qua tán cây Viên viên nhanh nghẹn cúi đầu xuống Cầu trời cho anh ta không nhìn thấy cô Cùng lúc đó Cuối cùng cô cũng nhớ ra anh là sinh viên học viện y của đại học hát. Trình Bạch đi lướt qua năm đến 6 mét thì đột ngột dừng xe, ngoảnh đầu lại. Anh đạp xe tới bên người cô, hỏi: Sao em lại ở đây? Viên Viên âm thầm thở dài, anh ta đã đi lướt qua rồi, sao còn quay lại chứ? Em tìm người, bye. A di Đà Phật, anh ta mau mau đi đi. Trình Bạch lại đưa cô hai quyển sách anh vừa mượn ở thư viện đang để ở sau xe, cầm cho anh. hả? Tỳ Mai, anh đưa em đi. không, không cần, anh bận chuyện của anh đi. Trình Bạch nhéo mắt, anh không bận, thế có lên xe không đây? viên viên nhìn quyển sách y sắp chạm vào mặt cô kia, cắn răng, quay đầu lại chạy. chuyện xảy ra sau đó làm Trình viên viên hối hận mãi. Trình Bạch nhanh chóng đuổi theo cô. Anh không gọi cô đứng lại mà trực tiếp kéo mạnh dây chiếc túi cô đang đeo. Viên Viên tức thì bị kéo lùi hai bước, ngã vào người anh ta đúng theo nghĩa đen. Người cô nằm trên một cái chân dài đang đặt trên bàn đạp của anh, một tay cô còn ôm lấy hông anh. Lúc đó Viên Viên suýt thì điên lên, cô vội vàng lùi ra ra một bước. Tuy hiện tại người qua lại trong trường ít nhưng cũng không phải là không có. Hai ba người nhìn sang làm cô xấu hổ đỏ bừng mặt như cây trúc đào bên đường. Vẻ mặt Trình Bạch cũng rất khó coi. Em là heo à? Không chịu nghĩ xem hai chân ngắn củn của em làm sao mà chạy nhanh hơn xe đạp được. Viên viên cúi đầu không nói năng gì. Sau khi lạnh lùng nhìn cô một hồi, Trinh Bạch quay đầu, xe đi thẳng. Viên viên y như chút được gánh nặng, nhưng lúc nhìn theo bóng dáng đang xa dần, nếu cảnh tự ôm ấp xấu hổ vừa rồi, cô lại đau khổ mà nhắm mắt lại. Sau đó cô vừa buồn bực vừa đi tìm nhà Cuối cùng cũng tìm thấy tòa nhà số 12 Đơn vị 1 Rồi ấn chuông số 302 Chuông vàng đinh đang một hồi Rồi cũng có tiếng mở cửa Đi lên tầng 3 Viên viên thấy cửa phòng 302 vẫn mở Cô nghĩ có lẽ giáo sư phó mở cửa sẵn Nhưng do lễ phép Nên cô vẫn gõ cửa trước Mới vào Một tiếng nói mệt mỏi vang lên Là phó bác thần Chẳng phải anh đi công tác rồi sao Viên viên trần trừ một lát rồi đi vào Lập tức kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt Cả phòng, nơi nơi đều là sách Bốn bề là giá sách Góp nào cũng chất đống là sách Thậm chí trên ghế, trên bàn cũng là sách Còn phó bác thần vùi trong biển sách Đang ngồi trên chiếc sofa dài Nơi duy nhất không bị sách chiếm cứ Anh mặc áo sơ mi nhạt màu Và quần ở nhà Tóc ngắn, mềm kẽ rủ trên chán, trông vô cùng nhã nhặn. Không đóng cửa à? Phó Bắc Thần hơi cau mày, nói nho nhỏ một câu. Lúc này Viên Viên mới hoàn hồn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh, tối qua ba tôi không cẩn thận ngã bị thương, sáng nay em vừa mới phẫu thuật xong, vậy nên tạm thời không thể bàn chuyện với em được. Xin lỗi nhé, quên mất không nhắn tin báo cho em. Không sao, không sao ạ. Vậy sao sư phó sao rồi ca mổ xuân xảy cả chứ Ừ Viên viên nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của phó bắc thần Không thể không hỏi Anh đi xuyên đêm về Ừ Anh gật gật đầu Xem ra công việc hôm nay không thể hoàn thành Nhưng nếu quay đầu đi luôn thì có lẽ không hay lắm Viên viên đang nghĩ làm sao để chào về Để anh nghỉ ngơi thì bỗng nhiên điện thoại của phó bắc thần vang lên Sau khi nói mấy câu thì anh cúp máy, nhếch miệng cười Là ba tôi, ông bảo lần sau tới thăm tôi nhớ mang trông bản cử Ông nói chân gãy nhưng đầu óc vẫn bình thường Nên nếu công việc của em không gấp thì có thể đến bệnh viện rồi nói chuyện Viên viên nghĩ hiện giờ sợ là không ổn lắm Người ta vừa mới phẫu thuật xong, giờ cần phải nghỉ ngơi Em không sao đâu, đội giáo sư khỏe lại em sẽ tìm ông sau Vừa nói xong thì hình ảnh chủ biên liền hiện lên trong đầu cô, mí mắt không khỏi giật giật. Em ăn sáng chưa? Phó bác thần đứng dậy, nhìn cô rời hỏi. Dạ, ăn rồi ạ. Anh gật đầu, sau đó đi pha cho cô cốc trà. Lúc cô nhận lấy chiếc cốc, ngón tay trỏ của anh vô tình chạm vào lòng bàn tay cô. Do người cô bẩm sinh hơi lạnh, nên tay cũng thường lành lạnh, còn tay phó bác thần lại ấm áp. Lúc chạm vào ngón tay anh Viên viên liền bị cảm giác lạ lẫm làm ngẩn ra Còn phó bắc thần có lẽ không quá để ý tới Anh nói Tôi đi làm chút gì đó ăn Nếu em buồn chán thì có thể lấy sách ở đây mà đọc Ồ oh. Cứ như vậy Phó bác thần đi vào trong bếp Còn viên viên ngẩn người tại chỗ Sau đó Cô đến sofa ngồi xuống Tiện tay cầm lên cuốn sách đang đặt ở bàn trà Tình yêu thời thổ tả Cô phát hiện trang cuối sách Có kẹp một chiếc lá phong đỏ rực Mà chiếc lá che đi một đoạn văn Trong suốt bao ngày đêm Của 53 năm 7 tháng 11 ngày Florentino Asira Luôn chuẩn bị một câu trả lời Một đời một kiếp Anh nói Mà bên cạnh đoạn đó Có người viết một câu bằng nét chữ đẹp đẽ phóng khoáng Tương tư mãi Tương tư dài tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư viên viên sững người sau đó ngửi thấy mùi mì tôm cô liền đặt sách xuống xoay người đi đến cửa bếp phó bắc thần đang đứng trước một hộp mì tôm đợi nói chín cô không kiềm chế được mà hỏi anh định ăn thứ này không bổ chút nào phó bắc thần nghiêng đầu sang trả lời tôi chỉ biết nấu nó viên viên nghe xong thì bật cười một người xuất sắc đến thế Mà khi vào bếp lại trở lên bất lực như vậy Thế bình thường Phó bác thần bộc trực Đôi khi là ăn ở ngoài Phần lớn là do gì v... giúp việc trong nhà nấu cho Nhưng nay gì ấy đã đến bệnh viện chăm sóc cho ba tôi rồi Viên viên toát mồ hôi Cô thoáng trần trừ Sau đó đi vào phòng bếp Đứng trước tủ lạnh cô hỏi Em có thể mở ra xem không Anh cười nhẹ nhàng tùy em trong tủ lạnh có khá nhiều thức ăn cô hỏi anh muốn ăn gì hay vẫn ăn mì ở đây còn có rau trứng cà chua đậu phụ thịt quả thực là phó bắc thần không nuốt trôi mì ăn liền nhưng để không bị đói đến mức đau dạ dày anh định cố ăn cho qua hiện giờ nhìn người con gái đứng trước mặt chuẩn bị nấu cho anh ăn anh ngạc nhiên hỏi em biết nấu ăn viên viên đeo tạp gì Nghiêng đầu sang nhìn anh Thể hiện vẻ kiêu càng hiếm thấy Ừ, cơ bản là em biết nấu sơ sơ Những món thường ngày hay ăn Chuân trưởng thiêm Canh quần tiên Hả? Viên viên quay đầu lại Đây là món gì vậy? Cô chưa nghe thấy bao giờ Phó bác thần hít sâu một hơi khó phát hiện Sau đó anh mới nói Chưa em thôi Ồ, vậy em tự quyết nhá Mì trứng gà chua Được, anh nói Viên viên quen với gian bếp của nhà họ phó rất nhanh Hăng ngày trở thành một đầu bếp nữ Phó bác thần dựa người ở cửa phòng bếp Nhìn cô bận rộn vì một bát mì Đôi mắt anh gợn sóng một niềm vui Tới khi viên viên làm xong Mệt nhọc bê nó đặt lên bàn Thì phó bác thần cũng đói dã rời ra rồi Tuy nhiên lúc anh ngồi xuống ăn Anh vẫn có cử chỉ bình thản, Không hề vội vàng, đầy lễ nghi Có được không? Vị thế nào Viên viên ôm đẩy hy vọng Hỏi anh Tuy rằng đồ ăn cô nấu đến bà nội lúc nào cũng bới móc Và Mà vẫn phải khen Quả nhiên phó bác thần ngừng đầu lên nói Rất ngon Đôi mắt đèn nhánh như mực Mang nụ cười nhẹ nhàng Thôi đó Ừ Anh ngừng một lát Sau đó chân thành nói Vô cùng hợp khẩu vị của tôi Trong một căn phòng bày đầy sách Cùng đồ dùng gia đình cổ xưa Một nam một nữ Một ngồi một đứng lại mang đến cảm giác hòa hợp đến kỳ diệu Không lâu sau Có người gõ cửa Phó bác thần ngạc nhiên Viên viên đang ở gần cửa nên đi mở giúp Nhìn thấy viên viên Thì người bên ngoài rõ là bất ngờ Mà viên viên cũng vậy Viên viên không biết phải tả sắc đẹp mỹ lệ Của người đẹp này như thế nào Chỉ cảm thấy trước mắt sáng người Cái gọi là mắt mảy như tranh vẽ Chắc cũng đến thế này mà thôi Đại sư huynh Người đẹp chào phó bắc thần Lúc này đã ăn xong bữa sáng và đi tới Em còn tưởng gõ nhầm Cửa nhà Viên viên ngờ vực quay người Cuối cùng cô chắc chắn rằng cái người mà cô ấy gọi Đại sư huynh là phó bắc thần Cô bỗng nhiên thấy buồn cười Do so nhiều đến một câu Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi Phó bác thần gật đầu với người đẹp ra ý mời cô vào Người đẹp vừa đi vừa nói Em vừa từ quê về Mang theo ít bánh hợp xuyên đào mà giáo sư thích ăn Kết quả là gọi điện cho giáo sư Lại được biết thầy nằm viện Làm em sợ gần chết May mà nghe nói không nghiêm trọng lắm Thầy nói em không cần mang tới viện Đưa đồ đến thẳng nhà là được Đại sư huynh đang có nhà Cũng tiện để em mượn thầy vài quyển sách Ừ Người đẹp đặt đồ xuống Lúc này mới nhìn sang viên viên Bây giờ Người nào đó đang định đi đổ bát nước mì Mà phó bác thần ăn để lại Đã xui Đây là Người đẹp nhìn phó bác thần nói nhẹ nhàng Không giới thiệu một chút đó Phó bác thần vẫn một vẻ bình thản Không hề mất tự nhiên Dù lúc này cái tạp dề vẫn đang được mặc Ở trên người viên viên Cô ấy là chính viên viên Đến tìm giáo sư phó Do gì không ở đây nên anh đói chết Thế là cô ấy tốt bụng nấu anh một bát mì Câu nói này đã thành công trong người đẹp cười to Còn viên viên thì đền cả mặt May mà sau khi người đẹp cười xong Benny đến trước mặt cô giới thiệu mình Chào cậu, tớ là Thẩm Du Là học sinh của giáo sư phó Xin chào Viên viên cảm thấy có một số người quá tỏa sáng Làm người khác có áp lực không dám nhìn thẳng Thẩm Du chính là người như vậy Khi trình viên viên đi khỏi nhà họ phó Thẩm Du cũng ra cùng Phó bắc thần tiễn họ khỏi cửa Đến khi hai người vào thang máy Thẩm Du liền nói Hóa ra cậu là người muốn tìm thầy Để viết mục đặc biệt Ừ Thẩm Du kể hàm xúc. Trước nay thầy không thích việc này Nhưng nếu do đại sư huynh dẫn cậu đến thì chưa chắc Anh ấy tốt với cậu thật đấy Viên viên gật đầu Anh phó là người tốt Vừa rồi lúc tạm biệt Phó Bác Thần Còn nói chiều mai anh sẽ đưa cô đến bệnh viện gặp giáo sư Phó Bác Thần đứng bên cửa sổ Nhìn hai bóng hình bên dưới Mà nói thật ra là chỉ nhìn một bóng hình Nhìn đến khi không thấy nữa Thì anh mới đi đến sofa ngồi xuống gấp lại quyển sách đang mở đặt trên bàn Về phần viên viên Sau khi về lại nhà họ Trình Cô cực kỳ cẩn thận để không chạm mặt Trình Bạch Chỉ vì chuyện xấu hổ lúc trước Cô thấy mình quá thảm May mà có vẻ anh rất bận, nghe gì Chu nói thì anh đang bận đọc sách y, đầu tư thêm gì đó.